Báo cáo anh, báo cáo các đồng chí. Đây là vụ án giết người để cướp đoạt tài sản. Không có động cơ nào khác. Nạn nhân chết vì bị siết cổ bằng một sợi dây nhỏ. Kẻ gian là người khỏe mạnh, vì sợi dây siết cổ rất chặt, ăn sâu vào cuống họng nạn nhân. Quan sát hiện trường, tôi thấy kẻ gian đã vào nhà bằng cửa sau, nhưng cần phải ghi nhận không có vết cạy cửa, không phải là đập phá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 đi qua nhà bếp quán cà phê để lên nhà trên suốt gần 1 tháng như thế nếu kẻ gian cố ý theo dõi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net